Nếu có thể chiến liền tiếp thu, còn nếu cảm thấy không có khả năng liền có thể cự tuyệt, cho dù là không dám ứng chiến nhưng cũng không có đáng cười chê, nhưng nếu tiếp chiến song song lại là chiếm tiện nghi thì thực là đám tiểu tiện nhân. Tu luyện giả đa phần là tự tư tự, tự lợi, nhưng lại đề cao thực lực khi so đấu, nhưng cũng có một ít quy củ bất thành văn. Bạch Phát Tôn giả nói như vậy là muốn cho vị đệ tam nguyên lão cuồng vọng kia tự mình nói ra, để cho mọi người đều nghe rõ Không thể cứ như vậy mà nói người hợp võ môn đi khi dễ người ta. Mà là có người không biết lượng sức. Dĩ nhiên lấy một khiêu chiến hai. Đây là bị bắt buộc ứng chiến. Lúc này sắc mặt phương thiên minh đứng sau lâm khiếu đường đại biến. Hắn tự nhiên nhìn ra đối phương có ý đồ như thế nào. thẩm kêu không tốt. Sư tổ tuy là thần thông không nhỏ. Nhưng đây là song song đối phó hai vị linh hồn giai cao thủ A. xác thực điểm hại là không ít. Phương Thiên Minh đang muốn mở miệng nhắc nhở nhưng cũng đành chịu thua. Lâm khiếu đừng làm sao mà không nhìn ra ý đồ của Bạch Phát Tôn giả. Bất quá trong lòng ngoại trừ cười thầm ra cũng chẳng còn gì khác. Ý tứ một chút bình tĩnh nói. Lâm mũ mộ lấy một ứng chiến hai người. Nếu là thua, trước mặt mọi người sẽ hướng về hợp võ môn các ngươi dập đầu tạ tội. Lâm Nguyên Lão thật là người sảng khoái. Lão phu bội phục. Bạch Phát Tôn giả vừa nghe như vậy. tâm tình vui mừng không ngớt nên cũng chẳng cân nhắc lại lần nữa nói tiếp đã như vậy lão phu cùng thiết ưng huynh liền cùng lâm nguyên lão luận bàn một chút điểm đến là rừng hôm nay các vị đồng minh đạo hữu đều có mặt tại đây tiện thể làm chứng ta cùng quý phái cũng không có ân oán do có chút hiểu lầm đành lấy ứng chiến làm kết quả mà thôi mọi người tai đây nghe vậy đều âm thầm lắc đầu hợp võ môn chỉ sợ là muốn triệt để đến cùng Vị đệ tam nguyên lão kia nghe đồn có chút tiếng tâm nhưng thật sự vẫn là lỗ mãng cực điểm. Thiết ưng vương vẫn chưa lên tiếng, lúc này thấy đại cục đã định thoải mái nói. Thỉnh lâm nguyên lão định ra thời gian địa điểm, đến lúc đó hai người chúng ta tự nhiên sẽ đến đúng giờ. Bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều lé ra vẻ âm hiểm, khi ước chiến nhất định phải đem vị đệ tam nguyên lão kia đánh cho thật nhục nhá. Cho hắn quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người. Theo đó mà danh vọng hợp võ môn từ hôm nay đề thăng. Vi vọng tại toàn bộ tu luyện giới. Chiến thắng vị đệ tam nguyên lão kia cũng đủ để hai người bọn hắn dương danh nam xuyên. Lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Không cần phải. Ước định thời gian địa điểm. Ta thấy nơi đây lúc này rất tốt. Lời này vừa nói ra làm toàn trường ngạc nhiên. Mọi người đều hoài nghi vị đệ tam nguyên lão kia có hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên lại không hề lo lắng việc lấy một địch hai. Không cần thời gian mà chuẩn bị. Thật đúng là không có đầu óc. a Ít nhất sau đó mấy ngày chuẩn bị một chút tình huống đối chiến. Lý giải một chút địch thủ còn có thể được một vài phần thắng. Nếu là lập tức lấy một địch hai lúc này sợ là một phần phần thắng cũng không có. Thật đúng là mãng phu Phương Thiên Minh lại càng kêu khổ thấu trời. Nguyên vốn tưởng rằng đệ tam nguyên lão có thể đem môn phái phát dương quang đại, cũng không có nghĩ rằng vị tổ sư này lại thiếu kiên nhẫn như vậy, vừa mới khổ cực lập lên danh vọng, thực sự là muốn hủy trong chốc lát. Phương Thiên Minh cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng mà thôi, vãn đã đóng thuyền, vãn bối như hắn lúc này còn có thể làm gì đây, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn vị kế nhiệm tổ sư ra rơi vào hầm trong của kẻ khác mà thôi, ai... Lưu Trúc Thượng Nhân cùng Lương Như Vân đều hiện rõ vẻ mặt như mờ mịt, thật không biết làm sao cho phải. Bạch Phát Tôn Giả cùng Thiết ưng vương thế nào cũng không nghĩ tới vị đệ tam nguyên lão này cư nhiên lại muốn giao chiến ngay lập tức, vốn là mừng thầm trong lòng, tâm tình lúc này lại tăng vọt, phảng phất như đã có thể thấy cảnh tượng chính mình dẫm nát vị đệ tam nguyên lão, đang được các vị đồng minh đạo hữu vô vang tiếng mừng, danh vọng môn phái cũng theo đó mà vọt tăng, cũng tốt. Hôm nay các vị võ minh đạo Hữu đều tề tụ nơi đây, lão phu và thiết ưng huynh liền cùng lâm nguyên lão đi tới kết thúc luôn. Bạch phát tôn giả không đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu nói. Xin mời, thiết ưng vương như có chút khẩn cấp. Chậm đã, lâm khiếu đừng bỗng nhiên nói. Bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương không biết làm sao, thần sắc biến đổi, chỉ sợ vị đệ tam nguyên lão bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận mà hồi tâm chuyển ý. Dù sao lấy một đánh hai, nếu hắn muốn đổi ý thì chính mình cũng không tiện mà cố ý tái chiến. Mọi người ở đây cũng bị một tiếng này khiến cho ngẩn người, có chút không hiểu ra sao. Không biết lâm nguyên lão đây có chuyện gì nữa không? Bạch phát tôn giả cẩn thận hỏi lại. Lâm Mủ có nói nếu thua sẽ trước mặt mọi người hướng về các ngươi dập đầu tạ tội. Lâm khiếu đừng hỏi nhỏ. Không sai, lâm nguyên lão có nói qua. Bạch phát tôn giả thở ra một hơi nói. Nhưng nếu là lâm mũ may mắn thắng một chiêu thì sao đây? Lâm khiếu đừng không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Bạch phát tôn giả hơi sửng sốt. Sắc mặt có chút xấu hổ. Việc ước chiến vốn là song phương đều nêu ra điều kiện. Đâu có chuyện một bên bỏ vốn một bên ngồi mát ăn bát vàng. Lẽ đâu ra đạo lý ấy. xác thực chính là mình sơ sót. Ở đây đang có không ít tu luyện giả quan sát. Chính mình thực sự có chút nóng lòng cầu thành Bạch phát tôn giả căn bản không nghĩ tới hai người đối chiến Một người lại thua nên nghe xong câu này Nhất thời trong lòng không biết làm sao Tính tình thiết ưng vương có chút nóng vội Đang muốn cãi lại nhưng lại bị chậm nửa nhịp Lâm mộ nếu là may mắn thắng nhị vị một chiêu nửa thức Những vật quý phái mang tới trao đổi tại thiên mục tháp Có thể để Lâm mộ cầm đi một hai thứ Lâm khiếu đường thẳng thắn nói Hôm nay hợp võ môn tại thiên mục tháp thiết lập đại hội để trao đổi một ít bảo bối thượng phẩm, cũng đã chuẩn bị không ít thứ tốt. Ngoài các loại thảo dược đã có ngàn năm tuổi thọ vô cùng chân quý, lại có ba kiện thượng phẩm pháp bảo, thêm nữa là một số tài liệu thường dùng cùng nguyên quáng, chắn chắc toàn là vật có tác dụng rất lớn. Tuy đối với tu luyện giả đây đều là mặt cực kỳ trọng yếu, nhưng đối phương nguyện ý trước mặt mọi người dập đầu tạ tội. Như vậy tuyệt đối là khuất nhục, Huống hồ danh vọng đối phương hiện tại như mặt trời ban trưa, vang vọng nam xuyên. Thế nhưng bởi lâm khiếu đừng lại có chút lỗ mãng vọng động, làm cho giá trị trong mắt bạch phát tôn giả hạ xuống ít nhiều, tổng thể mà nghĩ lại thật có chút không đáng. Bất quá bạch phát tôn giả cũng nghĩ lại, khả năng chiến thắng của bên mình là tuyệt đối, mở miệng hứa hẹn một chút thì có ngại gì liền thoải mái nói. Nếu như Lâm Nguyên Lão thắng một chiêu nửa thức, hôm nay, các vật phẩm trong thiên mục tháp mà phái ta dành để giao dịch, Lâm Nguyên Lão có thể tùy ý chọn lấy hai thứ, còn sự việc đả thương môn nhân đệ tử chúng ta cũng coi như xóa bỏ. Mời, Lâm khiếu đừng không cần phải nhiều lời, một tiếng mời nhất thời làm bầu không khí xung quanh trường khẩn trương hẳn lên. Xung quanh ngoại vi thiên mục tháp, cả khu giao dịch đều được hợp võ môn chiếm cứ Ngoài trừ tu luyện giả qua lại cũng không có quầy hàng, là một mảnh sân rất rộng rãi, người xem có tản ra cũng không thể phủ hết. Tuy nói chiến lực của linh hồn dai cực kỳ kinh khủng, tại nơi đông người, kiến trúc phức tạp rất dễ gây ngộ thương, hay tổn thất. Bất quá hôm nay tu luyện giả tiến và thiên mục tháp tiến hành giao dịch đều có ít nhiều bản lĩnh, kiến trúc bốn phía cũng đã được phòng hộ kết trận bao vây, nếu song phương không phải là tử chiến. Nơi này tự nhiên không bị hư hỏng Mọi người vây xem lúc này đều tàn ra Phương Thiên Minh tuy là lo lắng Nhưng cũng cẩn trọng thối lui ra một bên Giữa sân chỉ còn lại ba người ước chiến Bạch Phát Tôn Giả cùng Thiết Ưng Vương Cùng ở chung nhiều năm Đều hiểu rõ thực lực cũng như chiêu số của nhau Nên rất có kinh nghiệm hợp lực đối địch Lúc này đã phân chia ra tạo thành hai góc Công thủ toàn diện Hai người cùng có binh khí Bạch phát tôn giả thì khống chế ba thanh phi đao tỏa ra quang mang màu trắng, hàn quang lóng lánh, đang huyền phù trước người hơn một thước, đao phong sắc bén chỉ thẳng về phía lâm khiếu đường. Hai mắt thiết ưng vương mở to, quanh thân thể hiện ra những sợi xích dài tỏa quang mang màu bạc, hai đầu sợi xích phân biệt gắn hai ưng trảo thật lớn màu trắng bạc, hai ưng chảo huyền phù hai bên đầu vai, cũng chỉa thẳng về phía lâm khiếu đường. lúc này lâm khiếu đường thản nhiên đứng cách đó ba trượng, tay không binh khí, chỉ tùy ý đứng tại một chỗ. ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào hai vị nguyên lão hợp võ môn. người ngoài hầu như ai cũng có thể nhìn thấy về phần khí thế, bạch phát tôn giả và thiết ưng vương đã chiếm thượng phong. nhưng mà lúc này trên sân, bạch phát tôn giả và thiết ưng vương trong giây lát như sinh một loại ảo giác, phảng phất thấy lâm khiếu đường căn bản không phải đang quyết đấu. Tùy tiện đứng đó lại như đang cùng thiên địa tạo thành một thể Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 382 Một chiêu cả không gian như đang bị rằng co Bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương cảm giác như bốn phía có áp lực vô tận Trên chắn và hai lòng bàn tay nhất thời đổ mồ hôi lạnh Hai loại binh khí đang huyền phù trên không trước Người hai vị nguyên lão cứ nguyên như vậy không dám tiến lên tấn công Thời điểm này thời gian phảng phất như bị cô đọng lại, toàn trường đều nín thở, cả một khu vực rộng lớn xung quanh trận đấu chỉ còn lại tiếng lá rơi nhẹ nhẹ, ngoài ra hoàn toàn là tĩnh lặng. Hai gã cao thủ linh hồn dai hung hãn xuất ra binh khí đối mặt với một người hai tay trống không, ngay cả tư thế đối địch cũng không có, thế mà cư nhiên lúc này cả hai bên đều bất động, không có chút ý tư sẽ hành động. Đông đảo tu luyện giả vây xem xung quanh đều nghi hoặc vô cùng Không biết hai vị nguyên lão hợp võ môn rốt cuộc có vấn đề gì Đứng trước đối thủ như vậy mà vẫn không chịu ra tay Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đã tường Ngoài cuộc tỉnh táo mà trong cuộc thì u mê Lời này nói tuy rằng là không sai Nhưng cũng chỉ đúng với vài điểm bên ngoài mà thôi Còn thật sự như thế nào thì lại chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận biết hoàn toàn Lâm khiếu đừng chỉ là nhằm vào hai vị nguyên lão hợp võ môn mà phóng ra y áp, người xem căn bản là không biết, tự nhiên là vô pháp lý giải được nguyên nhân tại sao hai vị nguyên lão lại bỏ lỡ cơ hội tấn công thuận lợi vô cùng như thế kia. Bạch phát tôn giả và thiết ưng vương mặc dù là linh hồn võ sư, nhưng đã đến cảnh giới này võ giả đều có khả năng tùy hứng mà thao túng vũ khí chiến đấu. hơn nữa so với đạo tông lại càng thêm vài phần tinh tế và đa dạng lại càng bá đạo bức nhân uy lực cũng theo đó mà tăng cao cực kỳ kinh khủng dưới sự rằng co song phương đều không có động tĩnh tựa hồ như xa xa không thể với tới lông mày lâm khiếu đừng hơi nhăn lại đối với thái độ của hai vị nguyên lão như khó chịu mà không thể chờ đợi được nữa rốt cuộc mở miệng nói nếu nhị vị đã khách khí như vậy Ta đây đành xuất thủ trước. Bạch phát tôn giả và thiết ưng vương vừa nghe lời này, trên mặt cũng lộ vẻ không thể nhẫn nhịn. cho dù vẫn như cũ không thể tìm được kẽ hở của đối phương, nhưng lại không thể hạ thấp sĩ khí. Lúc này cả hai như không hẹn mà cùng khẽ động, đồng thời xuất thủ, chỉ thấy ba thanh phi đao màu trắng dài cỡ một thước trong nháy mắt hóa thành vô số mũi tên lao thẳng về phía trước. Hai ưng chảo thật lớn trong giây lát cũng tỏa ra quang mang chói mắt hướng ra ngoài kéo theo những sợi xích thô to như những con mảnh xà tiến đến, tốc độ không hề kém hơn so với những thanh phi đao của bạch phát tôn già. Hai vị nguyên lão dưới sự rằng co hồi lâu, lúc này đã không còn chút ý coi thường nào đối với vị đệ tam nguyên lão trẻ tuổi kia, vừa ra chiêu đã dùng toàn lực, lại càng không dám nghĩ đến một chiêu tất thắng. Nhưng cũng muốn chiêu này vừa đến sẽ hạ đi phần nào uy thế của đối phương Ba thanh phi đao phân ra vô số mũi tên tầng tầng lớp lớp Ánh đao tỏa ra bốn phía phảng phất như toàn bộ không gian bị bao trùm bởi đao khí mà sắp bị xé nát Thêm đó hai ưng trảo thật lớn với uy thế phô thiên cái địa Tưởng chừng bất luận vật gì ngăn trở trước chúng đều có thể bị nghiền thành một phấn Với chiêu số như vậy Vô luận là thanh thế hay uy lực đều là phi thường dọa người. Mọi người thấy vậy nhất thời sau lưng cảm thấy lạnh lạnh, thầm nghĩ bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương không hổ danh là cao thủ linh hồn giai, Hai người hợp lực thực như có thể bài sơn đảo hải, khí Trấn sơn hà, tùy ý có thể phóng ra một chiêu như vậy, lợi hại, lợi hại a. Lại nghĩ nếu mà công kích như sóng chiều kia mà nhằm vào mình sợ rằng nhục thể trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Trái lại lâm khiếu đừng như chậm nửa nhịp, tại sát na lúc bạch phát tôn giả và thiết ưng vương xuất thủ mới lấy ra một thanh cử kiếm màu vàng với phong cách rất cổ xưa. Thân kiếm xác thực to rộng vô cùng nhưng nhìn qua lại không chút thanh thế, lại càng không có gì là đặc biệt. Mọi người vây xem thậm chí không phát hiện ra trôi cử kiếm này có một chút khí nguyên dao động, lại càng không thể có linh tính. Muốn dùng cử kiếm bình thường bực này để đối kháng với thế công kích như sóng chiều kia quả thực tưởng như trứng trọi đá. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng bạch phát tôn giả và thiết ưng vương cho dù thắng nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng. Ít nhất đối chiến cũng phải quá trăm chiêu mới có thể phân thắng bại. Thế nhưng theo tình thế lúc này mà nhận định, Sợ rằng lâm khiếu đừng sẽ gặp đại phiền toái Tựa như khó có thể qua nổi chiêu thứ nhất Sắc mặt phương thiên minh ngưng trọng Trong lòng càng như lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc Toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh Lại chỉ có thể yên lặng cầu khẩn trận chiến kết thúc bình yên Vô luận là thắng hay bại chỉ cần lâm sư tổ không thủ thương quá nghiêm trọng đã là vạn hạnh rồi Trong lòng lưu trúc thượng nhân lúc này phức tạp đến cực điểm Thật vất vả mới gặp được một vị cao nhân linh hồn dai, cũng không nghĩ đến ngay lập tức bị người ta đánh cho tàn phế, thực là đáng tiếc lắm a Đầu óc lương như vân lúc này cũng trống rỗng, trong lòng càng khẩn trương vô cùng, hai tay nhỏ bé đã tràn đầy mồ hôi, thân thể đã trở nên cứng ngắc từ lúc nào. Lâm khiếu đừng thấy hai vị ngu ên lão cư nhiên bị kích tướng mà động thủ ngay lập tức nên có chút ngoài dự liệu. Đối với nhị lão cũng có chút ít tán thưởng. Bản thân phóng ra áp cường đại như vậy mà không có dập tắt hoàn toàn ý chí chiến đấu của nhị lão, có thể thấy được hai người này cũng có chút ít năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống một vị tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ có thể chế trụ lại hai vị tu luyện giả linh hồn dai trung kỳ, mà thực tế hắn đã có gần như ba cái linh hồn dai hậu kỳ trong người. Không lập tức đem nhị vị nguyên lão hợp võ môn đánh cho tàn phế ngay tại chỗ. Có thể khẳng định lâm khiếu đường vẫn còn chưa muốn xuất toàn lực. Mắt thấy quang mang màu trắng như phô thiên cái địa bắn về phía lâm khiếu đường. Bên cạnh lại còn hai ưng trảo thật lớn đang gào thét chộp tới. Trong mắt mọi người từ lâu đã thấy lâm khiếu đường rơi vào tuyệt cảnh. Ngoại trừ chúng đòn chịu trọng thương. Ngoài ra không thể có kết cục nào khác. Thậm chí có người lo lắng vị đệ tam nguyên lão lúc này có hay không bị hình thân cầu diệt Ngay lúc gần như mũi tên màu trắng bắn trúng người Lâm khiếu đừng bỗng nhiên ha ha cười Cử kiếm trong tay mạnh mẽ khua lên một vòng tròn Chiêu thức vô cùng giản dị tự nhiên Căn bản như không có bất kỳ điều gì đặc sắc đáng nói Một chiêu như vậy làm cho mọi người không hiểu nổi Chỉ sợ ngay cả người mới bước chân vào võ đạo cũng có thể đánh ra một chiêu như vậy Nhưng mà lúc này, những ánh đao bay lượn khắp trời khi ba chạm vào cự kiếm đã bị đánh bại toàn bộ, vô số mũi tên bị phá thành mảnh vụn, chỉ còn hiện ra ba thanh phi đao màu trắng bị đẩy ngược trở lại, còn hai ưng trảo thật lớn kia sau khi va chạm với cự kiếm lại trở nên chấn động kịch liệt, quay lộn ba vòng mà trở lại. Toa toa toa. Ba thanh phi đao phân biệt xẹt qua đỉnh đầu Bạch Phát Tôn Giả và hai đầu vai Đóng tay áo hai vai cũng bị xé thành một mảnh lớn, một mẩu tóc bạc trên đầu cứ thế mà chậm rãi rơi xuống. Lúc này tâm thần bạch phát tôn giả dường như chịu phải một kích thật nặng, khí huyết bốc lên, một chút cũng không khống chế được. Một ngụm máu tươi cứ thế mà phun ra ngoài. Thiết ưng vương lại càng thảm hại hơn, chấn động mãnh liệt từ hai sợi sợi xích truyền đến làm nguyên mạch trong người bị đánh nát. Rất có thể mấy đầu khớp xương theo đó mà vỡ vụn. Dưới chân mềm nhũn ra rồi ngã ngồi xuống đất, khóe miệng tràn ra một đường máu tươi nồng đậm. Giờ khắc này toàn trường lặng như tờ, không khí có vẻ quỷ dị, ngay cả tiếng hô hấp cũng lặng đi rất nhiều. Mọi người phảng phất như không biết làm sao thở nổi, cứ thế nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng giữa sân kia. Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi, một chiêu liền đem hai vị nguyên lão hợp võ môn Một trong tam đại môn phái thiên võ minh đã thành danh từ lâu là những cao thủ linh hồn giai bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương, bại, thậm chí sạch lẽ lưu loát đến đáng sợ. Chiến thắng này có thể nói là tuyệt đối. Lợi hại, trong lòng mọi người đều thầm hô. Giờ khắc này, mọi người đều có chung một cảm giác như có một khối đá thật lớn đang đè nặng trong đầu, thở ra cũng khó, hai mắt thì sợ hãi nhìn tới lâm khiếu đường. Lúc này mới ý thức được việc từ đầu đến cuối coi vị đệ tam nguyên lão kia là mạnh phu thiếu đầu óc Giờ đây mới nhận ra là mình đúng là vô tri nông cạn Thực đáng chê cười a. Cái này là tranh lệch Tranh lệch tuyệt đối Cũng giống như trời và đất Tuyệt đối không thể vượt qua được Với trình độ này Vậy thì vị đệ tam nguyên lão thuộc loại nhân vật nào Trong lòng mọi người sớm đã có câu trả lời và mơ tưởng Bởi vì bọn họ Cho đến bây giờ nào có được gặp qua những nhân vật lợi hại như vậy Có thể chỉ có thập đại cao thủ mới có thể cùng người này so tài một trận Những đại nhân vật mà trước đây trong đầu của họ muốn cũng không dám Nhưng lúc này lại chợt lóe lên Chỉ vì vị đệ tam nguyên lão Thủy Trung duy trì vẻ thần bí trước mặt Hiện tại, sắc mặt bạch phát tôn giả và thiết ưng vương trắng bệch không còn chút huyết sắc Đâu còn đó thái độ của một cao thủ Thần tình lúc này chỉ còn nỗi tang thương tịch mịch. Đột nhiên, bên ngoài vòng trận đấu vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng đơn độc rất có quy luật. Ha ha, không hổ là để tam nguyên lão hai lần đánh lui yêu nhân đại Hà Quốc. Lợi hại, lợi hại. Mọi người theo tiếng nói mà nhìn. Khi thấy chủ nhân của thanh âm, tất cả đều biến sắc. Tâm trạng dâng trào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Trường 383, Nam Cung Kỳ Vổ tây người đến là một vị hán tử trung niên, toàn thân mặc hắc bào, người này có đôi lông mày rậm, nhìn sơ qua không có điểm nào đặc biệt, nhưng kết hợp lại với khuôn mặt lại toát lên một cảm giác không giận mà. Hiện tại, những người vây xem xung quanh đều là người có chút năng lực, có chút kiến thức, nên thấy người này đến nhất thời đều bị kinh ngạc. vị hắc bào hán tử trung niên này chính là vạn sơn đạo minh âm la điện lão tổ cực ám ma quân, đương thời cũng chính là minh chủ vạn sơn đạo minh ma phái. Lúc này lâm khiếu đừng đã đi đến gần đám phương thiên minh đứng một chỗ, nghe được tiếng vỗ tay, không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía người mới đến một cách chăm chú. Trong lúc hai người trao đổi ánh mắt cũng đã phát ra nguyên thức, ý muốn tìm hiểu đối phương một chút nhưng đều không có kết quả. Lâm khiếu đừng cảm giác một cỗ khí nguyên cường đại vô cùng đang dũng mãnh hướng về phía mình, nhất thời cảnh giác vận nguyên khí tạo thành một màn bảo hộ chắn lại. cỗ khí nguyên cường đại kia rất nhanh đã thu hồi trở lại, hiển nhiên cực ám ma quân cũng không hề muốn dây dưa. Bất quá trên mặt cực ám ma quân cũng hiện lên một chút nghi hoặc, bởi vì cho tới bây giờ vẫn vẫn chỉ cảm giác được người thanh niên đang đứng giữa sân kia chỉ có tu vi linh hồn giai trung kỳ mà thôi. Vì nếu thực sự là chỉ có tu vi như vậy, làm sao có thể chiến thắng hai vị cao thủ linh hồn giai hợp công? Càng làm cho cực ám ma quân không giải thích được chính là... Chính mình cư nhiên ngay cả một màn bảo hộ do người có tu vi linh hồn giai trung kỳ phát ra mà lại không có thể đột phá qua được. Quả thực là rất kỳ quái. Bất quá từ đầu đến cuối trận đấu vừa rồi đều lọt vào trong mắt cực ám ma quân... Hơn nữa lão cũng đã nghe nhiều tin đồn về vị đệ tam nguyên lão này Hiện tại cũng chỉ là một chút ít kỳ quái với biểu hiện của đối phương mà thôi Thực ra đã từ lâu lão đã đem đại vị của Lâm Khiếu Đường nâng lên ngang hàng với chính mình Suy đoán tu vi người này nhất định đã đột phá linh hồn giai Lâm Sư Tổ, người này là một trong thập đại cao thủ Nam Xuyên Giới Thực lực xếp hàng thứ sáu chính là cực ám ma quân Phương Thiên Minh nhỏ giọng lên tiếng giới thiệu. "A, Lâm Khiếu đừng hơi lộ vẻ kinh sắc, đối phương chính là Quát Vật Địa Vương giai, vì vậy lập tức hướng cực ám ma quân thở dài nói, "Vạn bối cũng chỉ là múa bố trước cửa lộ ban mà thôi." Bị chê cười rồi. "Ha ha, Lâm đạo hữu xưng hô bản quân là tiền bối, thực sự là ngại chết ta mất." Bản quân song song đối chiến hai vị linh hồn giai cao thủ cũng không có thể thắng nhẹ nhàng mà lưu loát như vậy, Lâm đạo hữu đừng quá khiêm nhường a, cứ kêu bản quân một tiếng Nam cung đạo hữu là được rồi." Cực Ám Ma quân cười vang nói. Tên thực đầy đủ của Cực Ám Ma quân là Nam cung Kỳ, "Sao dám, sao dám?" Lâm Khiếu đừng chắp tay nói, nhưng cũng không hề có vẻ khiêm nhường. Bản thân thực tế tuy chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ, so với cực ám ma quân kém hẳn một giai vị, nhưng thực lực thực tế so với địa vương giai sơ kỳ chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu luận về thực lực thì cũng có thể nói là cùng giai vị với cực ám ma quân, vì vậy kêu một tiếng ngang hàng cũng không phải là điều gì quá đáng. Nhưng dù sao thì lâm khiếu đừng cũng muốn để cho đối phương một chút mặt mũi, Người ta ít ra cũng đã đề danh thập đại cao thủ. Chính mình chỉ là một người mới bộc lộ tài năng nên cũng không thể cứ thế mà kiêu ngạo quá mức. Lúc này bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương đã lấy lại được vài phần khí lực. Sắc mặt tái nhợt hướng lâm khiếu đừng nói. Chúng ta thất bại. Đa tả lâm nguyên lão đã hạ thủ lưu tình. Lão phu cùng thiết ưng huynh bại tâm phục khẩu phục. Lâm nguyên lão thần công cái thế. Đúng là xứng danh đương đại cao nhân. Hôm nay những bảo vật bày biện trong thiên mục tháp Lâm nguyên lão có thể tùy ý chọn lựa hai thứ mang đi Tâm tình bạch phát tôn giả khó nói nên lời Hắn cũng không phải kẻ ngu si Qua trận đấu này sao có thể không nhìn ra thực lực lâm khiếu đường sâu cạn ra sao Người ta xứng là cao nhân a Coi như là đại môn phái cũng không thể dễ dàng mà trêu chọc Người ta muốn bóp chết hợp võ môn cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi Lão gia hỏa này tuy rằng có chút gian trá nhưng ngược lại cũng là một người thông minh, biết tùy thời tiến thối, biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lâm Khiếu Đừng nghe xong mấy lời này, ấn tượng xấu cũng giảm đi không ít, địch ý tự nhiên tiêu trừ hơn phân nửa. Lâm Khiếu Đừng cũng không khách khí, trực tiếp hướng về phía thiên mục tháp bước đi, bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương đang thủ thương nhưng cũng theo chân bước vào. Một hồi phân tranh dĩ nhiên lấy một phương hoàn toàn áp đảo kết thúc. Người vây xung quanh kinh hồn táng đảm đối với mọi việc vừa mới phát sinh vẫn cảm thấy mơ hồ không hiểu rõ. Cả ngày hôm nay toàn bộ Thiên Lan Thành như bị nổ tung, những tin đồn về vị đệ tam nguyên lão lại một lần nữa kinh bạo Nam xuyên giới. Cũng bởi hiện nay tại Thiên Lan Thành, các tu luyện giả tập trung vô cùng đông đảo nên tin tức theo đó mà truyền đi cực kỳ nhanh chóng. Rất nhanh tin tức đệ tam nguyên lão đã đến thiên lan thành được truyền đi khắp các môn phái lớn nhỏ. Lúc này lâm khiếu đường cũng lững thững đi trên sân vắng xem qua các bảo vật trong phòng cất chữ thiên mục tháp. Tập trùn đánh giá, không khỏi cảm giác choáng ngợp với sự giàu có của hợp võ môn. Phương thiên minh, lưu trúc thượng nhân cùng lương như vân như hình với bóng với lâm khiếu đường. Tất cả cũng đều vào bên trong phòng cất chữ, đối với bọn họ. Tất cả những thứ này đều là kỳ chân dị bảo khó cầu Cả con mắt lẫn trái tim đều không ngừng rung động Rất nhanh một gốc bách cân thảo đã có ngàn năm tuổi lọt vào trong mắt lâm khiếu đường Dược thảo này là thành phần chủ yếu thông thường được dùng trong một số kỳ phương trị thương Có người nói loại bách cân thảo ngàn năm nếu sử dụng tốt có thể đem vết thương chí mạng ngay lập tức liền trở lại Thấy lâm khiếu đường lấy đi cây bách cân thảo Nhị vị nguyên lão hợp võ môn liền buông ra một hơi thở dài, loại dược thảo này tuy là chân quý dị bảo, nhưng là vật chỉ dùng được một lần nên không có cũng không mấy đáng tiếc. Thu hồi bách cân thảo, còn lại hơn trăm loại vật phẩm, lâm khiếu đừng cũng không tìm được thứ gì vừa ý, liền phóng ra nguyên thức tìm kiếm mấy thứ pháp khí không tồi xem sao, nhưng cũng không tìm được tung tích của bí huyền kim. Hiện tại lâm khiếu đừng đối với bất luận pháp bảo nào hoặc nguyên quáng chân quý đều không có nhiều hứng thù. Thầm nghĩ nếu có thể thu thập được nhiều bí huyền kim một chút thì có thể luyện chế ra được càng nhiều tử kim thương. Từ đó mà hình thành tử kim thương trận, lâm khiếu đường liền có thể tự tin đối kháng với bất kỳ pháp bảo nào trên đời. Bất quá muốn tìm được bí huyền kim nói dễ như vậy sao? Lần trước lâm khiếu đường tại tầng cuối cùng ma tháp cấm địa mới trùng hợp mà thu được một ít nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu mà thôi. Tìm kiếm không có kết quả, lâm khiếu đường đành phải buông tha, tay khẽ nâng lên làm một thanh phi kiếm dài ba thước đang được treo ngang trên tường bay lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống trong tay lâm khiếu đường. Chỉ thấy trên thân kiếm có khắc ba chữ xanh, thanh lôi kiếm vô cùng bắt mắt. Trong lòng bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương nhất thời đau như cắt. Thanh lôi kiếm này là một loại thượng phẩm pháp khí, là bảo vật lợi hại nhất trong các loại phi kiếm hiện có trong bảo khố, được chuẩn bị để cùng mấy người đạo tông trao đổi một ít binh khí vỏ tông lợi hại. Kiếm này xác thực là bảo kiếm, lâm khiếu đừng cẩn thận quan sát rồi thầm nghĩ trong lòng, vô luận chất liệu gỗ hay bản thân thanh kiếm đều phát ra khí nguyên cực kỳ thuần túy. Xác thực đã dùng nhiều loại lôi thuộc tính nguyên quáng rồi lại kinh qua cửu thiên kinh lôi tẩy phạt. Sau đó lại được lôi hỏa luyện chế mà thành Chỉ tiếc là đối với lâm khiếu đường mà nói lại không có nhiều tác dụng Nhưng ước định có thể lấy đi hai loại vật phẩm nên lâm khiếu đường tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình Cho dù là vô dụng đối với mình cũng muốn cầm đi Một hồi phân tranh căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào khiến cho hợp võ môn tiền mất tật mang Lúc này hai vị nguyên lão khóc không ra nước mắt cũng không có chỗ giải oan Chỉ có thể đem mật đắng nuốt vào trong bụng mà thôi Thu hồi hai loại vật phẩm Lâm khiếu đường ý tư nói vài câu Tỉ như tất cả chỉ là hiểu lầm Mong rằng nhị vị nguyên lão không nên để lại trong lòng Sự tình cũ nên xóa bỏ Giao tình hữu nghị hai môn phái nên giữ vững lâu dài Bạch phát tôn giả và thiết ưng vương Chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý Trong mắt bọn họ Tu vi lâm khiếu đường chỉ sợ đá siêu việt linh hồn dai Tất nhiên là địa vương giai cao thủ, tại toàn bộ Nam Xuyên bất quá cũng chỉ có hơn 10 vị cao thủ như vậy mà thôi. Bực nhân vật như thế này, hợp võ môn há có thể trêu vào. Lâm Khiếu đừng nói xong liền mang theo ba người phương thiên minh nghênh ngang rời đi. Hai vị nguyên lão hợp võ môn nhìn theo tấm lưng kia như thế nào cũng chỉ thấy một tên đu côn lưu manh. Nào đâu có bóng dáng một cao thủ tu luyện già, chỉ đành thở dài một tiếng mà thôi. Xuống qua lầu hai Lâm khiếu đường liền trực tiếp đi thẳng hướng ra ngoài cửa Bất quá đi được 2-3 bước đã thấy cực ám ma quân tiến tới đón tiếp Lão quái vật địa vương giai này dĩ nhiên chờ đợi chính mình ngoài thiên mục tháp lâu như vậy Lâm đạo Hữu có tìm được bảo bối vừa ý Cực ám ma quân cực kỳ thân thiết thăm hỏi Bảo bối vốn là một kiện cũng khó cầu Sao có thể dễ dàng như vậy được sắc mặt lâm khiếu đừng hơi đổi nhìn cực ám ma quân khí nguyên trong người cũng phóng ra chống đỡ uy áp mà đối phương không biết vô tình hay hữu ý phóng ra cũng không bị thái độ thân thiện của đối phương dụ hoặc nét mặt chỉ đơn giản rồi tùy tiện trả lời chắc là bảo bối tầm thường không lọt vào trong pháp nhà lâm đạo hữu a cực ám ma quân cười nói ánh mắt lấp lánh quang mang có thể tại trạng thái không chút phòng bị mà không bị uy áp của mình ảnh hưởng có thể thấy được tu vi người này cực kỳ thâm hậu đánh giá trong lòng đối với vị đệ tam nguyên lão này lại cao hơn một ít nam cung đạo hữu nói đùa nhãn giới lâm mũ nói ra rất vụng về nào có khả năng nhận định bảo bối nếu có cơ hội nhất định phải hướng cao nhân như nam cung đạo hữu để thỉnh giáo nhiều hơn mới được lâm khiếu đừng khen ngợi nói lâm đạo hữu quá khiêm nhường rồi hôm nay tại nam xuyên giới uy danh đệ tam nguyên lão lâm đạo hữu danh chấn tứ phương nói ra cũng lấy làm hãnh diện một phen bản quân làm vạn sơn đạo minh ma tông minh chủ có thể có được minh hữu cường đại như lâm đạo hữu thực là vạn hạnh càng muốn gặp được lâm đạo hữu để trao đổi làm sao đối phó đám đại hạ yêu nhân cho được chu toàn cực ám ma quân thuận miệng biểu lộ ra thân phận của chính mình Tam đại liên minh chính đạo và ma tông mỗi bên đều có minh chủ của mình. Lâm khiếu đừng từng nghe lạc trần tử nhắc qua nhưng cũng chỉ biết đó toàn là những cao nhân đảm nhiệm. Cũng không biết là ai. Thật ra không nghĩ tới người trước mắt đây dĩ nhiên lại là một vị vạn sơn đạo minh minh chủ. Như vậy xem ra vị cực ám ma quân này hẳn là người lãnh đạo trực tiếp. Lâm khiếu đừng càng nghĩ lại. Cảm giác thấy không đúng. Thiên hà tông chính là môn phái chính đạo. Lúc trước chính đạo Vạn Sơn đạo Minh cùng Ma Tông có mấy phần liên hệ, huống hồ liên minh cũng chỉ là một vài tổ chức giải rác cũng không phải là một khối thống nhất, chỉ khi nào gặp phải đại sự nào đó thì mới xuất hiện hình thức liên minh, còn bình thường những vị minh chủ này cũng chỉ hỏi đến sự vụ của môn phái mình mà thôi. Lâm Khiếu Đường vẫn là có chút không rõ, đường đường thập đại cao thủ. Lại là một trong sáu vị minh chủ làm sao tự hạ thấp giá trị bản thân Mà lôi kéo chính mình đi nói chuyện phiếm Trong lòng không khỏi hơi cảnh giác Tiếp đó Cuộc nói chuyện vẫn như cũ không hề liên quan tới toàn cục Khi lâm khiếu đừng có ý muốn rời đi Cực ám ma quân mới bắt đầu hướng cuộc nói chuyện đi tới chính đề càng để lộ ra một số ý tứ Phương hướng thảo luận trong mấy ngày qua Trên đường đi Ba người phương thiên minh Lưu Trúc Thượng Nhân Ba Lương Như Vân vẫn cẩn thận theo sau, cứ như vậy tự nhiên là không được ổn cho lắm, chỉ là Lưu Trúc Thượng Nhân một lòng muốn kết giao với lâm khiếu đường, thế nhưng cực ám ma quân lại không muốn như vậy, vốn là một đại ma đầu, làm sao có thể để mãi như vậy, trên toàn bộ đường đi toàn thân bốc ra huyết khí nồng nặc, lại như vô tình phát ra một cổ uy áp tàn mát ra xung quanh, ra khỏi khu giao dịch. Trong lời nói cực ám ma quân đã có chút biến đổi, nói vài câu làm nền rồi trực tiếp. Nếu như Nam xuyên giới cùng với Đại Hà Quốc đánh một trận, Lâm Đạo Hữu có thể cùng bản quân đại diện cho Vạn Sơn Đạo Minh Ma Minh xuất chiến. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 384 Không phải tiền bối mà là đại ca nghe được cực ám ma quân nói như vậy, nghi hoặc trong lòng Lâm khiếu đừng nhất thời tan thành mây khói. Lão đại ma đầu này tới mượn hơi sức mình đây mà. Thế nhưng toàn bộ nam xuyên giới, những kỳ nhân dị sĩ tu luyện giả có khả năng cũng không phải. Ít, lâm khiếu đường đối với việc cực ám ma quân coi trọng mình nhảy. Tư vậy cũng không quá hiểu rõ cho lắm. Nhìn nhãn thần của cực ám ma quân hiện rõ vẻ bức thiết, lâm khiếu đường uyển chuyển nói. Thiên Hà Tông chính là một phần tử của Nam Xuyên giới, lại càng là một trong tứ đại môn phái trong vạn sơn Đạo minh. Tại thời điểm toàn bộ Nam Xuyên giới tao ngộ khốn cảnh, Lâm mổ thân là Thiên Hà Tông nguyên lão tự nhiên nguyện ý cống hiến hết mình. Nói như vậy cũng coi như Lâm Khiếu Đường đã xác định lập trường của mình. Cực ám ma quân sao không nhận ra ý tứ trong đó nên cũng không tiếp tục manh mẹ thuyết phục. Cực ám ma quân nhìn thời gian cũng không còn sớm. Hội nghị sẽ nhanh chóng bắt đầu, cũng chỉ đành tạm thời thu hồi ý muốn mượn sức, nói, Lâm Đạo Hữu nghĩ như vậy thì thực tốt, tiếp qua một nén hương thời gian, trong thông lâm tháp, nguyên lão các môn phái sẽ tiếp tục tiến hành hội nghị, không biết Lâm Đạo Hữu có ý định tham gia hay không, lúc trước Lâm Đạo Hữu không thể tham dự thực là một điều đáng tiếc, kỳ thật Lâm khiếu đường đối với thiên lan hội nghị không có nhiều hứng thù. Bất quá cực ám ma quân đã nói hết lời khen tặng khỏi miệng Nếu là không đi hiển nhiên không để cho đối phương chút mặt mũi Thoải mái nói Lâm mộ đã vào thành Lại là nguyên lão thiên hà tông tự nhiên sẽ tham dự hội nghị Cực ám ma quân khẽ gật đầu nói Bản quân còn muốn đi chủ trì hội nghị nên phải đi trước Xin cáo từ Dứt lời liền quay người bỏ đi Thân ảnh nhóng lên đã hóa thành một đảo hắc mang bay về thiên lan ngoại thành, cách thiên lan sơn khoảng năm dặm cũng chính là nơi thông lâm tháp tọa lạc. Nhìn hắc mang tiêu thất hướng thiên lan sơn, lâm khiếu đừng lại có chút cảm giác là lạ, đối với một nhân vật như Thái Sơn bắt đầu trong tu luyện giới lại đối với mình như vậy cảm thấy có điểm hứng thú khó thích ứng nổi. Tâm tính của Lâm Khiếu đừng vô luận là trước kia hay hiện tại vẫn đều bình ổn, luôn luôn tin tưởng hành động theo một câu nói, nhân phá xuất danh chư phá tráng, người sợ nổi danh, chư lợi, sợ mập. Tại thế giới lấy thực lực làm chủ này luôn luôn tồn tại chân lý kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, quá mức, nổi danh trung quy cũng không phải là việc tốt. Lúc trước đại chiến với ba đại tu luyện giả đại Hà Quốc, Bản thân Lâm Khiếu Đừng có cảm giác vô cùng cật lực, hầu như đem tất cả bản lãnh mới có thể miễn cưỡng đẩy lùi đối phương. Lâm Khiếu Đừng cũng không có bởi vì dễ dàng cường hành tại Hợp Võ Môn liền cho rằng mình là thiên hạ vô địch, cũng bởi nghĩ kỹ lại thì Hợp Võ Môn là một trong ba đại phái thiên võ minh, nhưng ngay cả tu luyện giả đạt đến đại vương giai lại không có nên cũng không tính quá lợi hại gì. Trong toàn bộ tu luyện giới mà nói chỉ xứng đáng xếp hàng nhị lưu mà thôi. Hai lần đối chiến tu luyện giả đại Hà Quốc. Hai người thủ lĩnh cũng không phải nhân vật có thể khinh thường. Yêu nữ trong tù ma cốc cùng bạch diện thư đánh lén hiên viên tông bất quá cũng chỉ là linh hồn giai hậu kỳ. Tu vi lâm khiếu đừng có thể gần như ba linh hồn giai hậu kỳ mà cũng chỉ có thể thắng nửa chiêu mà thôi. Rõ ràng là chỉ nhờ vào pháp bảo lợi hại. Bởi vậy Lâm Khiếu Đừng cũng không có cho rằng tự mình có gì đó hơn người. Bất quá chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Nếu không phải hai lần giao chiến đều vào lúc tình thế có lợi đối với chính mình, Lâm Khiếu Đừng cũng không cho rằng chính mình có thể chiến thắng được hai vị tuấn tài đại Hà Quốc kia. Lâm Khiếu Đừng có quan niệm như vậy cũng không phải là không có lý. Đó cũng là điều bình thường phù hợp với tác phong cẩn thận của hắn trong nhiều năm qua. Nếu không bởi vậy sợ là hắn cũng không còn sống đến ngày hôm nay. Bất quá điều này cũng không thể trách được Lâm Khiếu Đường. Dù sao thì vài chục năm liền hắn vẫn luôn luôn ở trong tầng chót của tu luyện giới. Đã từng chịu rất nhiều áp lực. Có thể điều này đã làm cho Lâm Khiếu Đường khó nâng vị trí của mình trong suy nghĩ. Nếu là Lâm Khiếu Đường biết được thân phận đích thực của hai vị tuấn tài đại hạ đã từng kịch chiến với mình. Hắn tất nhiên sẽ vứt bỏ đi cái tính toán nhỏ nhặt kia của mình. Lâm khiếu đừng không biết thân phận đích thực của hai người này. Tuyệt đại đa số tu luyện giả Nam Xuyên giới cũng không ai biết. Thế nhưng, mấy người tu vi địa vương giai có vị trí tối cao tại Nam Xuyên giới lẽ nào lại không biết. Hai người kia chính là hậu bối của những nhân vật có địa vị cực kỳ tối cao trong Đại Hà Quốc cũng như ngũ đại môn phái. Một người chính là tôn nữ thượng quan giao của cửu đình công, lão tổ tông cửu đình sơn. Bạch diện thư sinh đồng giảng cũng đến từ một trong ngũ đại siêu cấp môn phái đại Hà Quốc, chính là âm quỷ cốc. Có người còn nói là con trai của thái thượng cốc chủ âm quỷ lão ma biệt hiệu Bạch diện ma quân. Hai người này tại đại Hà Quốc, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng tên tuổi đã được xếp vào hàng tồn tại trí cao. mới qua trăm năm tu luyện đã đạt đến tu vi linh hồn giai hậu kỳ, thêm nữa bên người lại có thượng cổ pháp bảo vô cùng lợi hại.